Chương Tạo Hóa mẹ thời chi hành đi đến thời khinh khinh bên người thời khinh khinh ngủ mơ mơ màng màng ẩn ẩn nghe được liều y y a y tiếng khóc mạnh bừng tỉnh vài bước đi đến diêm h y chỗ địa phương dùng băng tạm thời đem liều thịnh an thân thể đóng băng đứng lên đừng khóc thời khinh khinh giữ chặt liều y ỉa y ỉa trầm ngâm một lát nói hội có biện pháp l i ề u thịnh an đã chết không sai nhưng hiện tại là m à thế đã chết cũng không nhất định thật sự không cứu biến thành tang thi cũng là một loại cách sống thời khinh khinh trong lòng tránh qua rất nhiều liêu thịnh an biến thành tang thi sau lợi dụng khải trí đan cũng có thể đưa hắn ý thức khôi phục lại chính là tang thi v ì rút ước chế t ế hy vọng quý nhuế bên kia đã nghiên cứu chế tạo thành công thời khinh khinh biến mất tang thi v ì rút ước chế t ế nói mấy câu đem chủ động cảm nhiễm tang thi v ì rút ý tưởng nói cho l i ê u ý y y ý y y đương nhiên này phương pháp có hay không dùng ta cũng không biết đoan nhìn ngươi thế nào lựa chọn liều y y ý ỉa nhìn về phía liêu thịnh an trong lòng cân bằng không biết hướng bên kia vai nhường ca ca còn sống cũng là lấy như vậy thống khổ phương thức còn sống thật là ca ca muốn sao nhưng là tử nàng không nghĩ nhường ca ca từ à. này mạt thế giữa nếu là không có ca ca nàng nên thế nào sống sót liều y y ý ỉa gian nan gật đầu làm xong này động tác như là hao hết nàng sở hữu lực khí một loại thế trên mặt đất diêm hy xoay người đem nhân ôm lấy thời khinh khinh thoáng nhẹ nhàng thở ra ngược lại nhìn về phía quý mặc nôn chỗ địa phương a mặc g i ế t nó hiện tại liêu thịnh an không có chút hơi thở cũng không có hướng t ă n g thi phương diện biến dị cho nên khẳng định là vi rút còn chưa đủ nhiều đã đã cảm nhiễm kia chỉ biến dị t ă n g thi bộ phận vi rút liền toàn bộ dùng nó vi rút đến tốt lắm quý mặc nôn nghe được thời khinh khinh trong lời nói không có chút do dự lòng bàn tay lôi dẫn đầu vải r a theo sát sau đó thuấn di đến kia nam nhân phía sau hai ống tề hạ công kích y ở cấp tốc đem giết chết tóc vàng biến dị tang thi cũng không phải cái hai cánh lực phòng ngự phá lệ cường thời khinh khinh nhân lần trước động thai khí cho nên sử dụng dị năng đều nhận đến hạn chế nhường thời chi khoảnh cùng thời chi hành đứng lại diêm hy bên người bọn họ cầm trong tay phụ tú dụ thần thức vội tới quý mặc nôn trợ công thời khinh khinh mâu t r u n g tràn đầy sắc ý nàng rất ít có loại trạng thái này đang nhìn đến đội hữu liêu thịnh an biến thành như vậy s a o nàng tức giận sẽ lại cũng ức chế không được nàng đồng bọn nàng thế nào khi dễ đều có thể lại không cho phép người khác như thế đối đãi có thể so với tam giai bạo viêm p h ủ p h ụ tú một t r ư ơ n g trương lâm không nhi lở ở quý mặc nôn công kích không c h á n phá vỡ tóc vàng biến dị t ă n g thi hai cánh phòng hộ quý mặc nôn trọng lực dị năng sử dụng tóc vàng biến dị t ă n g thi từ không trung điệu rơi trên mặt đất nhân thời khinh khinh muốn này tang thi thi thể còn có dùng cho nên quý mặc ngôn vô dụng lôi hệ dị năng mà là dùng v õ khí trực tiếp xuyên thấu đầu của nó n à y nhất kích cũng coi như cấp liêu thịnh an báo t h ủ thời khinh khinh chạy đến tóc vàng biến dị tang thi bên người thủy hệ dị năng quấn quanh tiến nó trong thân thể trở ra khi đã biến thành màu đen thủy liên cũng đem kia hắc màu đỏ biến dị tang thi tinh hạch lấy ra lại đến đến liêu thịnh an bên người hãy còn nỉ h nó non nói liêu thịnh an sống hay chết chỉ có thể nhìn ngươi tạo hóa ngạch gian thấm đầy hãn đem bao trùm ở liêu thịnh an trên người băng hòa tan điệu màu đen thủy liên theo liêu thịnh an đầu bị thương chỗ tiến vào từ khí t r ă n g ngập ai cũng không biết có phải hay không thành công liều y cầm lấy diêm hy v ậ t áo gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ca ca cắn môi nói ca là ta ích kỷ cho ngươi dùng như vậy phương pháp ta không nghĩ ngươi tử ngươi đã chết ta làm sao bây giờ ca ca cầu ngươi v ă n cầu ngươi học bi lở tệ l ì đ ó i ổ